Các em thân mến ông philip và các bạn dừng chân hai giờ ghé thăm thành phố các thánh thành phố có ít nhà thờ nổi bật nhất là các dinh thự tòa án và sưởng đóng tàu phố xá hầu như vắng vẻ trừ khu vực thánh đường những người phụ nữ móc mông tò mò nhìn mấy vị khách lạ với chế độ đa thê thì ở đây người ta không chấp nhận phụ nữ độc thân anh chàng vạn năng thì ái ngại không biết đàn ông móc mông làm sao để lo cho mấy bà vợ một lúc được vượt qua hồ nước mặn con tàu tiến vào vùng đất bacota vùng đất của người da đỏ. Khi tàu dừng lại ga Thanh Giang, Bão đang lo lắng khi nhìn thấy viên đại tá Pocter, người đã đối xử tệ với ông Fox trong cuộc meeting ở San Francisco. Để biết ông Philotphoc có gặp được viên đại tá Pocter hay không, các cùng theo dõi tiếp cuốn sách "80 ngày vòng quanh thế giới" của nhà văn người Pháp John Vagner, bản dịch của Duy Lập qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương.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 À, sẽ có cách. Câu chuyện đang nói nửa chừng thì bị bỏ dở. Ông phốc tỉnh giấc và nhìn ra cánh đồng qua cửa kính lấm chấm tuyết. Nhưng sau đó một lúc và không để ông chủ mình và bà Âu đang nghe thấy, vạn năng nói với viên thanh tra cảnh sát: Có thật ông định đánh nhau để bảo vệ ông chủ tôi không? Tôi sẽ làm tất cả để đưa ông ta còn sống trở về châu Âu. Phi sơ đơn giản đáp, trong giọng nói để lộ ra một sự hằn học không nguôi. Vạn năng dùng mình cảm thấy khắp người sờn gai ốc, nhưng niềm tin vững chắc đối với ông chủ anh không hề giảm sút. Và bây giờ thì liệu có cách gì giữ ông Phúc lại trong toa tàu này để ngăn ngừa mọi cuộc đụng độ giữa viên đại tá và ông? Việc này không khó vì bản tính nhà quý phái vốn ít hiếu động và ít tò mò. dẫu sao đi nữa viên thanh tra cũng cho rằng đã tìm thấy cách ấy và một lúc sau ông nói với philippe phúc thưa ngài những giờ ngồi xe lửa như thế này thật là dài răng rạc và trôi đi chậm chạp thật thế nhà quý phái đáp nhưng mà vẫn trôi đi dưới tàu bể viên thanh tra lại nói có phải ngài vẫn có thói quen chơi bài uýt?" Vâng, nhưng ở đây có lẽ khó. Tôi không có bài, mà cũng không có bạn chơi. Phi Phúc đáp. Ồ, oh, bài thì ta mua được ngay. Họ bán đủ thứ trên các toa tàu Mỹ. Còn về bạn chơi, nếu may ra thì được bà đây... Tất nhiên thưa ông. Người thiếu phụ vội đáp. Tôi biết chơi bài uýt Cái đó được dạy trong chương trình giáo dục Anh. Còn tôi, Phi Sư lại nói. Tôi cũng có thể có chút tự hào, là biết chơi kha khá. Vậy là chúng ta chơi tay ba, để khuyết một chân vậy. Philead Phốc đáp. Tùy ông. Thế rồi Philead Phốc thích thú trở lại với trò chơi ưa chuộng của mình, ngay cả trên xe lửa. Vạn năng vội vã đi tìm người bồi bàn, và chẳng bao lâu sau trở về với hai cỗ bài đầy đủ. Các phiếu ghi điểm, thẻ tính tiền... Và một bàn chơi bọc ra, chẳng thiếu thứ gì. Ván bài bắt đầu. Bà Auda rất am hiểu cách chơi bài uýt Và thậm chí, bà còn nhận được vài lời khen ngợi của ông Phúc khó tính. Còn ông Thanh tra thì đúng là một tay chơi sừng sỏ, xứng đáng đương đầu với nhà quý phái. Bây giờ, vạn năng bụng bảo dạ. Chúng ta giữ được ông ấy rồi. Ông ấy sẽ không rời đi đâu nửa bước. 11 giờ sáng, con tàu đi tới điểm phân chia hai triển sông chảy vào hai đại dương, đó là ở Passer, Brise, tại độ cao 7.524 pied trên mặt biển, một trong những điểm cao nhất của đường tàu khi vượt qua dãy núi đá. Sau một đoạn khoảng 200 dặm nữa, cuối cùng các hành khách sẽ đến những miền đồng bằng chạy dài tới Đại Tây Dương, nơi có điều kiện thiên nhiên vô cùng thuận lợi để đặt đường xe lửa. trên sườn núi phía trông gia đại tây dương đã thấy hình thành những dòng sông nhỏ đầu tiên là những chi lưu hoặc phụ chi lưu của sông bắc plater tất cả chân trời phía bắc và phía đông bị che khuất bởi một bức thành bao la hình bán nguyệt nó là đoạn phía bắc của dãy núi Rốc cai trong đó có ngọn larami cao vượt lên giữa đoạn núi cong ấy là con đường sắt trải dài những bình nguyên rộng tràn trề sông nước Phía bên phải con đường sắt là những đoạn dốc đầu tiên xếp thành bậc cao dần lên của khối quần sơn, càng về phía nam, càng tròn lại, cho đến tận nguồn sông Ascalsa, một trong những chi lưu lớn của sông Missouri. Đến 12 giờ rưỡi trưa, các hành khách thoáng thấy. Trong lúc pháo đài Halech chấn thủ vùng này, còn vài tiếng đồng hồ nữa là chấm dứt chặng đường qua dãy núi đá. Vậy là người ta có thể hy vọng, Con tàu vượt qua địa hạt khó khăn này không xảy ra tai nạn nào. Tuyết đã ngừng rơi. Trời bắt đầu chuyển sang rét thanh. Những con chim lớn bị đầu tàu làm kinh hãi bay vù ra xa. Không một thú dữ nào, gấu hay chó sói xuất hiện trên bình nguyên. Đó là sa mạc trong sự trần trụi mênh mông của nó. Sau bữa trưa khá đàng hoàng, phục vụ ngay trong toa tàu, Ông Phúc và các bạn vừa mới tiếp tục cuộc chơi bài huyết vô tận của họ, thì những tiếng còi tàu dữ dội rút lên. Đoàn tàu dừng lại. Vạn năng thò đầu ra ngoài cửa toa và không thấy gì có thể là lý do của việc dừng bánh này. Không một nhà ga nào ở đây cả. Bà Auda và Phi thoáng lo ngại rằng ông Phúc lại nảy ra ý nghĩ, bước xuống mặt đường. Nhưng nhà quý phái chỉ nói với người hầu của mình Anh thử đi xem chuyện gì vậy? Vạn năng lao mình ra khỏi toa. Khoảng bốn chục hành khách đã đổ xuống đường, trong đó có viên đại tá stamp Brokter. Đoàn tàu bị chặn lại trước một tín hiệu đỏ ngăn đường. Bác thợ máy và bác sa trưởng đã xuống tàu, đang tranh cãi khá kịch liệt với người gác đường do ông ga trưởng nhà ga Medicine Bao gần đó phái đi đón trước đoàn tàu. Hành khách lại gần và tham gia cuộc tranh cãi. Trong đó có viên đại tá Procter với giọng nói lớn và những cử chỉ bệ vệ của ông ta. Vận năng sán lại đám đông, nghe người gác đường nói. Không, không có cách nào qua được. Cầu medicine bào đã lung lay và không chịu nổi sức nặng của đoàn tàu. Cái cầu đang nói đến là một cái cầu treo bắc qua một cái thác, cách nơi đoàn tàu đỗ một dặm. Theo lời người gác đường thì nó sắp đổ. Nhiều dây chẳng đã đứt và không thể liều mạng đi qua. Thế thì người gác đường cũng chẳng nói ngoa khi quả quyết rằng không thể qua cầu được. Và lại với cái tính hay coi thường của người Mỹ, ta có thể nói rằng khi họ đã bắt đầu thận trọng, thì có họ là điên rồ, không chịu thận trọng cùng với họ. Vạn nằm không dám đi báo ông chủ của mình, anh đứng nghe, răng nghiến chặt, người ngay như phỗng đá. Chà chà, viên đại tá Proctor nói. Thiết tưởng, chúng ta sẽ không mãi ở đây mọc rễ vào trong tuyết chứ. Bác Sa trưởng đáp lời. Báo cáo ngài đại tá, người ta đã điện cho gạo Omapa xin một đoàn tàu, nhưng chưa chắc nó đã tới được medicine bao trước 6 giờ. 6 giờ? Vạn năng kêu lên. Hẳn thế, bác Sa trưởng đáp. Và chăng? Thời gian ấy cần thiết để chúng ta đi bộ đến ga. Đi bộ. Tất cả hành khách nhao nhao lên. những cái ga ấy ở cách đây bao xa? Một hành khách hỏi bác Sa Trường. Mười hai dặm. Bên kia sông. Mười hai dặm lội tuyết. Stamperk từ kêu lên. Viên đại tá chỉ rồi một chặp. Đổ tội cho công ty. Đổ tội cho bác Sa Trường. Và vạn năng dẫn điên lên. cùng phụ họa ngay với ông ta. Anh thấy ở đây một trợ lực vật chất, mà lần này, dù có đem hết số bạc giấy của ông chủ anh ra, cũng chẳng làm gì được. Thêm vào đó, nỗi thất vọng đã lan tràn trong khắp các hành khách. Họ chẳng những bị chậm trễ, mà còn phải đi bộ hót 15 dặm qua cánh đồng phủ tuyết. Vậy là sinh ra một đám đông ồn ào, với những tiếng kêu than, là hét, chắc chắn sẽ gợi sự chú ý của Philiad Phúc. nếu nhà quý phái này không bị cuốn hút vào cuộc chơi của ông. Tuy vậy, vạn năng thấy, cần phải báo cho ông chủ anh biết, và anh lủi thủi đi về toa tàu. Nhưng vừa lúc đó, bác thợ máy của đoàn tàu, một chàng Yankee chính cống, tên gọi Froster cao giọng nói. Thưa các ngài, cũng có thể có cách đi qua. Trên cầu, một hành khách đáp. Trên cầu à? Với đoàn tàu của ta? Viên đại tá hỏi. Với đoàn tàu của ta? Vạn năng đứng lại và nghe như nuốt từng lời của người thợ máy. Nhưng cầu sắp đổ đến nơi rồi kia mà. Bác xã trưởng vặn lại. Hề chi, Foster đáp. Tôi cho rằng nếu phóng con tàu lao lên với tốc độ tối đa của nó, thì ta có hy vọng qua được. Quái quỷ thật! vạn năng lầm bẩm Nhưng một số hành khách mới nghe đề nghị như thế đã bị cám dỗ ngay. Đặc biệt viên đại tá Procter rất khoái. Cái đầu óc nóng bỏng ấy thấy chuyện này làm được lắm. Thậm chí ông còn nhắc lại rằng các kỹ sư đã nghĩ đến cả cái cách qua sông không cầu với những con tàu cứng phóng hết tốc lực. Và rốt cuộc, tất cả những người có liên quan đến vấn đề đều đứng về ý kiến của bác thợ máy. Chúng ta có 50% khả năng qua cầu. Một người nói, 60. Một người khác, 80. 90%. Vạn năng chết điếng người. Mặc dù anh sẵn sàng làm đủ mọi chuyện để tàu qua vùng medicine, nhưng cái kiểu làm này đối với anh có vẻ hơi mỹ quá. Anh nghĩ, và lại có một việc đơn giản hơn nhiều. Mà họ cũng chẳng thèm nghĩ đến Thưa ông Cái cách thức của bác thợ máy đề nghị Tôi xem ra có vẻ hơi liều lĩnh Nhưng Khả năng 80% Người hành khách đáp lại và quay lưng đi Tôi biết lắm Vạn năng đáp Khi nói với một nhà quý phái khác Nhưng Tôi xin có một ý kiến nhỏ Không ý kiến vĩ cò gì hết Vô ích Người Mỹ được anh hỏi đến nhún vai Bác thợ máy quả quyết là qua được rồi cơ mà Hẳn thế Vạn năng lại nói Ta sẽ qua được Nhưng có lẽ thế này thì thận trọng hơn Sao? Thận trọng à? Đã bảo là mở hết tốc lực Mở hết tốc lực Anh hiểu không? Hết tốc lực Để tránh trung Philip Fox gặp mặt viên đại tá Porter, mọi người rủ nhau chơi bài huýt trong toa tàu. Tới giữa trưa thì con tàu đột ngột dừng lại. Người ta thông báo là cái cầu treo cách đó một dặm bị lúng lay khó chịu nổi, sức nặng của đoàn tàu. Muốn đi yên ca tiếp theo thì đoàn du khách phải đi bộ 12 dặm. Bác thượng máy đoàn tàu đưa ra ý kiến là có thể băng qua cầu nếu phòng với tốc độ cao. Có nhiều người bắt đầu ủng hộ ý kiến rất phiêu lưu này. Vạn đang chết điếng. Dù anh luôn làm mọi cách để rút ngắn thời gian đi đường, nhưng kiểu vượt cầu này thì quá nguy hiểm. Để biết cuối cùng đoàn người sẽ đi bộ đến ga tiếp theo, hay liều lĩnh đi tàu qua cầu, các em đón nghe tiếp cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người pháp John Wagner và chương trình sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.